Nhà vệ sinh trên tàu Fescazento không lớn hơn nhà vệ sinh trên một chuyến bay thương mại, chỉ vừa đủ không gian để xoay người. Người đàn ông bị phát ban kết thúc cuộc điện đàm với thị trưởng và rút điện thoại vào túi. Tình hình đã thay đổi, ông ta nhận ra như vậy, toàn bộ cảnh tượng đột nhiên đảo lộn và ông ta cần một lúc để trấn tĩnh. Bạn bè của ta giờ trở thành kẻ thù của ta mãi rồi. Người đàn ông nới chiếc cà vạt hoa và nhìn sững vào gương mặt mệt mẫn của mình trong gương. Cho ông ta còn tệ hơn so với ông ta tưởng. Song Gương mặt ông ta không đáng lo bằng cơn đau trùng ngực Hơi dơ dự, ông ta mở vài khuy áo và phanh áo sơ mi ra Ông ngượng nhìn vào gương và xem kỹ bộ ngực trần của mình Chúa ơi, vết đen đang lan rộng Phần da ở chính giữa ngực là một mảng màu tím đen Đêm qua chỗ này chỉ bằng một quả bóng gốc Nhưng giờ đây nó đã to bằng quả cam Ông ta chạm khẽ vào phần thịt mềm và cau mày. Ông ta vội vã cài lại khuy áo sơ mi Hy vọng mình sẽ có thể thực hiện điều gì đó cần làm Một tí đồng hồ tới sẽ vô cùng quan trọng, ông ta nghĩ bụng. Một loạt nhiệm vụ vô cùng tinh vi. Ông ta nhắm mắt và gắng lấy lại tinh thần, nhắm lại những việc cần phải diễn ra. Bạn bè của ta giờ trở thành kẻ thù của ta mất rồi, ông ta lại nghĩ thầm. Hít vài hơi thật sâu, đau nhói, hy vọng việc đó sẽ giúp trấn tĩnh tinh thần. Ông ta biết mình cần bình tĩnh nếu định giữ kín những ý định của mình. Sự bình tĩnh trong lòng rất quan trọng để có những hành động thuyết phục. Người đàn ông không xa lạ gì chuyện giới trá, nhưng lúc này. Tiếp ông ta vẫn đập thành thịt, ông ta hít một hơi thật sâu nữa, đầu nhói. Mày đã lừa dối mọi người suốt nhiều năm, ông ta tự nhủ, đó chính là công việc mày đảm nhận. Sau khi định thần lại, ông ta chuẩn bị quay trở về chỗ Landon và Sina. Màn trình diễn cuối cùng của ta, ông ta nghĩ, như một hành động thận trọng cuối cùng trước khi ra khỏi nhà vệ sinh, ông ta tháo biên điện thoại di động để đảm bảo rằng chiếc điện thoại lúc này không còn hoạt động được nữa trong ông ta tái nhợt. Sina nghĩ khi người đàn ông bị diễn trở lại buồn và ngồi xuống ghế kèm một tiếng thở dài đau khổ. Mọi chuyện ổn chứ? Sina hỏi để quan tâm thấy rõ. Dừng, cảm ơn, mọi thứ vẫn ổn. Rõ ràng đã lĩnh hội được tất cả những thông tin người đàn ông định chia sẻ. Sina chuyển sang chuyện khác. Tôi lại cần điện thoại của anh. Nếu anh không phiền, tôi muốn tiếp tục tìm kiếm thông tin về tổng trấn. Có lẽ chúng ta có thể có câu trả lời trước khi tới thăm Senmart. Không sao. Ôi chán thật, điện của tôi tắt sau cuộc gọi giờ rồi. Có vẻ như giờ nó tắt hẳn rồi. Chỉ lát nữa chúng ta sẽ vào Venice, chúng ta chỉ việc đợi mà thôi. Năm dặm ngoài khơi nước Ý, trên bón tàu Limendacium, điều phối viên Nautan im lặng nhìn thị trưởng đi vòng quanh gian buồn như một con thú bị nhốt trong chuồng. Sau cuộc điện thoại, rõ ràng thị trưởng đang cố vận hành cổ máy tư duy và Nautan biết tốt hơn là không nên gây ồn ào trong lúc này. Cuối cùng, người đàn ông nước da sạm đáng lên tiếng, giọng ông ta nghiêm nghị đúng như đầu tin vẫn nhớ chúng ta không có lựa chọn nào khác chúng ta cần đưa đoạn video này cho tiến sĩ Elizabeth Sinsky Tên ngồi chết sững không muốn bộc lộ vẻ ngạc nhiên của mình con quỷ tóc bạc ư người mà chúng ta đã giúp giúp lẫn tránh suốt cả năm ư Dân thứ ngay tôi sẽ tìm cách gửi thư điện tử đoạn video này cho bà ta có đúng không không khác gì mạo hiểm làm lỗ đoạn video sao sẽ là cả một cơn cuồng loạn tôi muốn tiến sĩ Sinsky có mặt trên bông tàu ngay khi các anh đưa được bãi đến đây Nâu Tên trợn mắt nhìn mà không sao tin nổi ông mày muốn giám đốc vừa kéo mắt ồ lên tàu đi nhưng mà thương ngại việc phá vỡ quy trình bí mật của chúng ta rõ ràng là có nguy cơ. là đi tình, ngay bây giờ. Fs hai đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ con tàu Francisco đang la vùng vụt. Trong giọt bóng của Robert Landin phản chiếu trong lớp kính, vì giáo sư vẫn đang suy nghĩ về những đáp án có thể trả lời câu đố về chiếc mặt nạ người chết mà Bertrand Zabris đã tạo ra. Bertrand, Fs hai đã nghĩ thầm, lại chúa mình nhớ là nấy. Nỗi đau mất mát nhói lên. Cái đêm hai người gặp gỡ vẫn giống như một giấc mơ kỳ lạ. Chicago, Trần bão Tuyết, tháng Giêng, 6 năm về trước, nhưng mà có cảm giác như mới hôm qua. Mình đang lê bước trên những đống tuyết trắng Dọc đại lộ Magnificent Mile hút gió, cô áo dựng đứng lên trong căn nhòa trắng chói mắt. Dù lạnh, mình vẫn tự nhủ rằng chẳng có gì ngoài nơi mình đi tới là đích đến. Tối nay là cơ hội mình được nghe bài tranh vĩ đại nói chuyện riêng. Mình đã đọc được mọi thứ mà người đàn ông này viết ra và mình biết mình rất may mắn có được một trong 500 vé của sự kiện này. Khi mình đến hội trường, gần như tê cống vì gió lạnh, mình phát hoảng khi biết rằng gian phòng gần như trống trơn, buổi nói chuyện bị hoãn chăng, thành phố gần như ngừng hoạt động do thời tiết nên The Bridge không đến được tối nay chăng. Nhưng anh ấy vẫn đến, một dáng người cao ráo, lịch lãm bước lên sân khấu. Anh ấy cao, rất cao, với đôi mắt màu lục lanh lợi sâu thẳm như nắm bắt toàn bộ bí mật của thế giới. Anh ấy nhìn khắp hội trường vắng hoe, chỉ có khoảng một chục người hâm mộ và mình cảm thấy xấu hổ vì hội trường gần như trống trơn. Đây chính là Mr. The Bridge. Một sự im lặng đáng sợ khi anh ấy đâm đâm nhìn mọi người Nét mặt răng đanh Sau đó rất đồng ngột Anh ấy phá lên cười Đôi mắt màu lục của anh ấy lóe sáng Dứt cho cái kháng một trong trơn này đi Khách sạn của tôi ngay bên cạnh Chúng ta đến quán rượu nè Mọi người reo hò và một nhóm nhỏ Cũng di chuyển sang quán rượu của khách sạn kế bên Nơi bọn mình cũng quay quần trong một quán lớn Và gọi đồ uống Giọt khiến bọn mình thích thú với những câu chuyện Về sự nghiệp nghiên cứu của anh ta Quá trình thành danh và những suy nghĩ của anh ta về tương lai của ngành điều khiển Gen Rồi vào, chủ đề chuyển sang niềm say mê mới của Zabris đối với triết lý siêu nhân học Tôi tin rằng siêu nhân học là hy vọng duy nhất cho sự tồn tại lâu dài của nhân loại Zabris giảng giải, phật áo sơ mi và cho tất cả thấy hình xăm hát cộng trên bả vai Các bạn thấy đây, tôi cam kết hoàn toàn Mình cảm thấy như thế mình đang được gặp gỡ riêng một ngôi sao nhạc rock Mình chưa bao giờ hình dung đến việc Một thiên tài di truyền học được tôn vinh Lại có sức lôi cuốn hoặc hấp dẫn riêng đến vậy Mỗi lần Zabris liếc nhìn mình Đôi mắt xanh lục của anh ấy lại làm dấy lên trong mình Một cảm giác hoàn toàn khác lạ Một ham muốn nhục dục sâu thẳm Đêm trôi đi, cả nhóm thư dần Khi các vị khách lần lượt cáo lỗi rút lui Đến nửa đêm, chỉ còn mỗi mình ngồi với Patron Zabris Cảm ơn anh vì buổi tối nay Anh đúng là một giáo viên tuyệt vời Mình nói cho anh ấy hơi ngà ngà chén. Lại tân bốc có phải không? Điều đó sẽ đưa em đi tới mọi nơi đấy Zobris mỉm cười và ghé lại gần hơn Giờ chết một mình chậm nhau Chuyện tán tịnh rõ ràng không thích hợp tí nào Nhưng đó là một đêm gió tuyết Tại một khách sạn vắng vẻ Chicago Và có cảm giác như thể cả thế giới ngừng lại Vậy em nghĩ gì nào? Uống với anh vài ly tại phòng anh nha Mình như đông cứng lại Biết rõ chắc chắn Trong mình giống như một con hưu trước ánh đèn pha Đôi bắt Zobris hấp hái ân cần đánh đoán nhá, em chưa bao giờ cùng với một người đàn ông nổi tiếng. Mình cảm thấy máu dồn lên mặt, cố gắng giấu đi những cảm xúc dân trào xấu hổ, phấn khích, sợ hãi. Thực ra nói rất thật, em chưa bao giờ ở cùng bất kỳ người đàn ông nào. Robert mỉm cười và nhít lại sát hơn. Anh không biết chắc em đang chờ đợi điều gì, nhưng hãy để anh là người đầu tiên của em. khoảnh khắc ấy, mọi nỗi sợ hãi và thất vọng nhục nhục quái lạ từ thời niên thiếu của mình biến mất như bốc hơi vào màn đêm gió tuyết. Lần đầu tiên trong đời. Mình cảm thấy một nỗi khao khát được giải phóng khỏi tâm lý xấu hổ. Mình muốn anh ấy. Mười phút sau, bọn mình đã ở trong phòng khách sạn của Zabris trần truồng trong vòng tay nhau. Zabris không vội vàng, bàn tay kiên nhẫn của anh ấy mơn trớn những cảm xúc từ cơ thể ngây dài của mình mà mình chưa bao giờ cảm nhận được trước đó. Đây là lựa chọn của chính mình. Anh ấy không hề ép buộc mình. Trong vòng tay ấm ấp của Zabris, mình cảm thấy như thế mọi thứ trên thế giới đều đau vào đấy. Mình nằm dài ở đó, đâm đâm nhìn qua cửa sổ ra mạng đêm gió tuyết. Mình biết mình sẽ theo người đàn ông này tới bất cứ nơi đâu Đoàn tàu Fracacento đột ngột chậm lại FS2080 bừng tỉnh khỏi ký ức hạnh phúc Và trở về với hiện tại buồn rầu Bertrand, anh đã đi rồi Đêm đầu tiên bên nhau của họ là bước khởi đầu Của một hành trình kỳ lạ Mình còn hơn là người tình của anh ấy Mình là tín đồ của anh ấy Cầu Libertar, chúng ta sắp đến nơi rồi Lai Đình nói FS2080 ngược đầu buồn bã Mắt nhìn ra vùng nước trong vực Veneta nhớ lại đã từng có lần giống buồn ở đây cùng với Bertrand một hình ảnh yên bình giờ đây tan biến thành ký ức Hải hùng cái đây một tuần mình đã có mặt ở đó khi anh ấy nhảy khỏi tháp Badia đôi mắt nhìn mình là đôi mắt cuối cùng anh ấy nhìn thấy chuyên nespresso sl sắp nảy qua tầng không khí nhiều lạnh khi nó lao vút lên trên từ sân bay Tasinato và trao về phía Venice Trên máy bay, tiến sĩ Elizabeth Sinski không chú ý mấy đến chuyến khởi hành chẳng mấy em ả trong lúc bà lên đỉnh mân mê cái buộc của mình và nhìn ra khoảng không trống rỗng bên ngoài cửa sổ. Cuối cùng, họ đã thôi tiêm thuốc cho bà và đầu óc Shinsky đã tỉnh táo hơn. Trên ghế bên cạnh bà, đặc vụ brother vẫn im lặng, có lẽ đang thắc mắc về sự thay đổi kỳ lạ của các sự kiện vừa mới diễn ra. Mọi thứ đều đảo ngực. Sinski nghĩ bụng, vẫn đang phải cố gắng tin vào những gì bà vừa chứng kiến. 30 phút trước, Họ ao tới cái sân bay nhỏ xíu đi chặn đầu London khi anh lên một chiếc máy bay tư nhân mà anh thuê. Thay vì tìm thấy vị giáo sư, họ chỉ thấy một chiếc Citation Excel rảnh rỗi cùng hai phi công của hãng Nesset đang rạo bước trên lối đi trải đá và kiểm tra đồng hồ đeo tay. Chẳng thấy Robert đâu cả. Rồi có một cuộc điện thoại gọi tới. Khi điện thoại reo, Sinsky vẫn ở vị trí bà đã ngồi cả ngày băng ghế sau của chiếc thùng xe đen. Đặc vụ brother chúi vào xe với vẻ ngơ ngác trên mặt khi trao điện thoại của mình cho bà. Một cuộc gọi khẩn cho bà, bà, Ai vậy? Ông ấy đề nghị tôi chỉ nói với bà rằng ông ấy có thông tin khẩn cấp muốn cho bà biết về Bertrand Zabris. Sinsky vừa lấy điện thoại. Tiến sĩ Elizabeth Sinsky đây. Tiến sĩ Elizabeth, bà và tôi chưa bao giờ gặp nhau, nhưng tổ chức của tôi chịu trách nhiệm về việc che giấu Bertrand Zabris trước bà suốt nhiều năm qua. Sinsky ngồi thẳng dậy. Cho dù cái ông là lũ quái nào, thì cái ông cũng đã đang che giấu một kẻ tội phạm. Chúng tôi chẳng làm gì phạm pháp, nhưng mà điều đó không thật là lố bịch. Người đàn ông mới đầu dây bên kia hít một hơi dài, kiên nhẫn, nói rất mềm mỏng. Bà giờ tôi sẽ có đủ thời gian để trinh luận về vấn đề đạo đức trong những hành động của tôi. Tôi biết bà không biết tôi, nhưng tôi biết khá nhiều về bà. Ông Jopritz đã trả tôi hậu hĩnh để ngăn bà và những người khác lại gần ông ấy trong năm vừa qua. Giờ thì tôi đang phá bỏ quy trình nghiêm ngạc của chính mình bằng việc liên lạc với bà. Nhưng mà tôi tin rằng chúng ta không có lựa chọn nào khác ngoài việc hợp tác với nhau. Tôi e rằng bà Jopritz có thể đã làm một chuyện gì đó khủng khiếp. Sinski không thể đoán nổi người đàn ông này là ai Ông, ông vừa mới phát hiện điều này có đúng không Đúng như vậy, vừa mới đây Ông là ai Người muốn giúp bà trước khi quá muộn Tôi có rồng tay thông điệp video do Betelgevrits tạo ra Ông ta đề nghị tôi công bố cho thế giới vào ngày mai Tôi nghĩ là bà cần xem nó ngay lập tức Nó, nó nói gì Điều này không nói được qua điện thoại Chúng ta cần gặp nhau Sao tôi có thể tin tưởng được ông Bởi vì tôi sắp nói cho bà biết Robert Landon đang ở đâu Và tại sao anh ta lại hành động lạ lùng như vậy Sinski thấy chán ván khi nhắc đến tên Landon Và bà kinh ngạc như lời giải thích lạ lùng Người đàn ông này dường như đã đồng lõa Với kẻ thù của bà suốt năm qua Nhưng khi nghe thấy các tình tiết Lòng bà mách bảo bà cần tin những gì ông ta đang nói Mình không có lựa chọn nào khác ngoài việc đồng ý Sự hợp tác của họ dẫn tới việc Trưng dùng chiếc net station Esther bị bỏ rơi Sinski và những người lính Giờ đang đuổi về phía Venice Nơi và theo thông tin của người đàn ông này Landon và hai bạn đồng hành hiện đang tới bằng tàu hỏa Đã quá trễ để gọi cho giấy chức địa phương Nhưng người đàn ông trên điện thoại nói Đã biết chỗ Landon đang tới Quảng trường Sandmar Silsky cảm thấy một cơn ấn lạnh và hình dung ra ở đám đông Ở khu vực sầm uất nhất của Venice Sao, sao mà ông biết chỗ này Không thể nói trên điện thoại được Nhưng biết rằng Robert Landon vô tình đang đi Cùng với một nhân vật rất nguy hiểm Kẻ nào Một trong những cái tâm phúc thân cận nhất của Zabris một kẻ mà tôi tin tưởng thật ngu ngốc rõ ràng như vậy. giờ đây tôi tin kẻ đó có thể là một hiểm họa ghê gớm. khi chiếc máy bay từ nhận lao tới sân bay Marco Polo của Venice mang theo Shinsky và sáu người lính, suy nghĩ của Sinski trở lại với Robert Landon. cậu ấy bị mất trí nhớ, cậu ấy không nhớ được gì hay sao? tin lại lùm này, mặc dù giải thích được vài việc, nhưng lại khiến Sinski càng cảm thấy lo lắng hơn so với chuyện đã kéo về học giả xuất chúng và cuộc khủng hoảng này. mình khiến cho cậu ấy chẳng còn lựa chọn nào khác. gần hai ngày trước, khi Sinsky tuyển mộ Landon bà thậm chí còn không để anh ta quay về nhà để lấy hộ chiếu. thay vào đó bà thu xếp để anh ta thuận lợi đi qua sân bay Florence với tư cách liên lạc viên đặc biệt cho tổ chức y tế thế giới. khi chiếc C 130 lao ầm ầm trên không và nhắm về phía đông vượt đại tây dương, Sinsky liếc nhìn Lenin ngồi bên cạnh và nhận thấy trong anh không được ổn. anh đang nhìn chăm chú vào vách của phần thân máy bay không hề có cửa sổ. giáo sư, anh nhận ra chiếc máy bay này không có cửa sổ có đúng không? cho tới gần đây. Nó vẫn được sử dụng như một phương tiện quân sự. Laden quay lại mặt tái mét Dừng, tôi nhận ra điều đó ngay từ lúc bước chân lên khoang. Tôi không được khỏe khi ở trong những không gian kính mít Cho nên anh đang vợ như là mình nhìn ra cửa sổ tưởng tượng Ờ, đại loại là như vậy Hãy xem thứ này đi Bà rút ra một ảnh chụp gã kẻ thù mắt xanh Cao leo đeo và để nó trước mặt anh Đây chính là Virgin Zabris Szynski đã nói cho là nên biết Về cuộc đối đầu của bà với Zabris Tại hội đồng quan hệ đối ngoại Điểm say mê của hắn với phương trình khai huyền dân số Những nhận xét được lan truyền rộng rãi của hắn Về những lợi ích mang tính toàn cầu của cái chết đen Và đáng sợ nhất là sự biến mất hoàn toàn của hắn trong năm vừa qua Làm thế nào mà một nhân vật nổi bật như ấy lại có thể ẩn nắp được lâu như vậy chứ Ông ta có rất nhiều trợ giúp Sự trợ giúp chuyên nghiệp thậm chí có lẽ là của một chính phủ nước ngoài Chính phủ nào mà lại chấp nhận việc tạo ra một đại dịch Chính là những chính phủ tìm mọi cách có được các đầu đạn hạt nhân ở chợ đen đừng quên rằng một đại dịch hiệu quả cũng chính là một vũ khí sinh hóa tối thượng và nó rất đáng tiền. Zabrisk có thể dễ dàng nói dối các đối tác của mình và trấn an họ rằng sự sáng tạo của hắn có phạm vi hạn chế. Zabrisk sẽ là người duy nhất hiểu rõ sáng tạo của hắn thực sự có tác động như thế nào. Trong bất kỳ trường hợp nào, nếu không phải vì quyền lực hoặc tiền bạc, thì những kẻ giúp Zabrisk có thể bị chung một hại tư tưởng. Zabrisk không thiếu những môn đệ làm bất kỳ việc gì mà vì hắn. Hắn là một nhân vật tiến tâm. Thực tế, hắn từng có bài phát biểu tại trường đại học của anh cách đây không lâu đấy ở Cahaba, Sokinski rút ra một cây bút và viết lên mép tấm ảnh của Zabriski chữ H kèm theo một dấu cộng. Anh rất quen với các biểu tượng. Anh có nhận ra thứ này hay không? H cộng. Chắc chắn rồi. Cái đây mấy mùa hè nó được trưng ở khắp trường. Tôi cứ đinh ninh của một hội thảo hóa học gì đó. Không, đó là những dấu hiệu của hội nghị thượng đỉnh nhân văn cộng 2010, một trong những cuộc gặp lớn nhất về siêu nhân học. H cộng là biểu tượng phong trào siêu nhân học. Là đình nghiêng đầu, như thể có linh hồi thuật ngữ. Siêu nhân học là một phong trào trí thức, một dạng triết thuyết, và nó nhanh chóng bén rễ trong cộng đồng khoa học. Cơ bản nó nói rằng con người cần sử dụng công nghệ để vượt lên những nhược điểm cố hữu trong cơ thể mình. Nói cách khác, bước tiếp theo trong quá trình tiến hóa của con người là chúng ta bắt đầu kiến tạo bản thân mình về mặt sinh học. Nghe là tất cả đáng ngại quá. Như tất cả mọi thay đổi chỉ là vấn đề về mức độ, việc mặt kỹ thuật, chúng ta kiến tạo bản thân đã nhiều năm, phát triển các loại vaccine giúp trẻ em miễn dịch trước một số bệnh tật nhất định, bài liệt đậu mùa thương hàng. Sự khác biệt là ở chỗ giờ đây, với những đột phá của Zabris trong lĩnh vực điều khiển di truyền chuỗi phôi, chúng ta đang học cách tạo ra những kiểu miễn dịch có thể thừa kế được. Những thứ sẽ tác động đến người nhận ở cấp độ chuỗi là phôi lõi, làm cho tất cả thế hệ kế tiếp miễn dịch trước bệnh đó. Vậy thì loài người cơ bản sẽ trải qua một bước tiến hóa làm cho mình miễn dịch với thương hàng, phải không? Đúng hơn là một bước tiến hóa có sự hỗ trợ. Bình thường, quá trình tiến hóa, cho dù là loài cá thở bằng phổi phát triển đôi chân hay loài vượng phát triển ngón cái biết riêng rẻ, đều phải mất hàng ngàn năm. Giờ đây, chúng ta có thể tạo ra những thích nghi di truyền, triệt để trong một thế hệ. Những người đề xướng công nghệ này coi nó là biểu hiện cao nhất của sự tồn tại loài tương thích nhất, theo thuyết của Darwin. Con người trở thành loài học được cách cải tiến quá trình tiến hóa của chính mình. Nghề giống như đang thi vai trò của chúa vậy. Tôi hoàn toàn đồng ý. Tuy nhiên, Subrit, cũng như nhiều nhân vật siêu nhân học khác, lớn tiếng cho rằng chính nghĩa vụ tiến hóa của loài người là có quyền sử dụng tất cả sức mạnh của mình. Chẳng hạn như đột biến di truyền cử phôi để cải thiện với tư cách một giống loài. Vấn đề là cấu tạo di truyền của chúng ta giống như một ngôi nhà dựng bằng những lá bài. mỗi lá gắn kết và được hỗ trợ bởi rất nhiều lá khác nhau. Thường theo những cách thức chúng ta không hiểu được. Nếu chúng ta tìm cách loại bỏ chỉ một đặc điểm của con người thôi, chúng ta có thể khiến cho hàng trăm đặc điểm khác thay đổi theo. Có lẽ tạo ra những hậu quả tai hại. Cho nên, tiến hóa bây là một quá trình dần dần. Chính xác, chúng ta đang chấp phá một quá trình phải mất rất lâu để tạo dựng. Đây là những quãng thời gian nguy nan Giờ đây, đúng là chúng ta có khả năng kích hoạt các chuỗi gen nhất định để làm cho con cháu chúng ta thêm khéo léo, có khả năng chịu đựng, sức mạnh và thậm chí là trí thông minh. Cơ bản là một chủng loài siêu hạng, nhưng cá nhân được củng cố theo giả thuyết này, được nhóm siêu nhân học gọi là hậu nhân loại. Một số người trong bọn họ còn tin rằng đó sẽ là tương lai giống loại của chúng ta. Nghe lạ tai cũng như thuyết u sinh vậy. Lại đền đáp lời, câu nói đó khiến cho Sinski sợi ngây ốc. Vào những năm 1940, các nhà khoa học quốc xã nghĩ ra một công nghệ mà họ gọi bằng thuật ngữ thuyết u sinh. Cố gắng sử dụng phương pháp điều khiển gen sơ khai để tăng tỷ lệ những người có các đặc điểm di truyền mong muốn nhất định, trong khi giảm tỷ lệ sinh của những người có các đặc điểm không mong muốn bằng. Thanh lọc sắc tộc ở cấp độ di truyền. Sinski thừa nhận, đúng là có những điểm tương đồng, và dù có hình dung người ta sẽ tạo tác một chủ người mới như thế nào, có nhiều người thông minh tin rằng điều quan trọng ở sự tồn vong là chúng ta phải bắt đầu quá trình đó. Một trong những cộng tác viên của tạp chí Siêu nhân học H cộng đã mô tả phương pháp di truyền chuyển phôi như là bước rõ ràng kế tiếp và cho rằng nó có đặc tiềm năng đích thực của giống loài chúng ta. Thêm nữa, để bảo vệ cho tạp chí ấy, họ còn đăng lên bài viết trên tạp chí Discover nhan đề ý tưởng nguy hiểm nhất trên thế giới. Tôi nghĩ tôi đứng vị nhóm thứ hai, ít nhất là công từ quan điểm văn hóa xã hội. Tại sao chứ? Chà, tôi cho rằng những hình thức thúc đẩy di truyền giống như phẫu thuật thẩm mỹ khá là tốn kém phải không nào? Dĩ nhiên. Không phải ai cũng đủ khả năng cải thiện bản thân hoặc con cái mình Có nghĩa là những hình thức thúc đẩy di truyền hợp pháp Lập tức tạo ra một thế giới của những người có và không có Chúng ta đã có một hố sâu ngày càng lớn giữa người giàu và người nghèo Nhưng phương pháp điều khiển di truyền Sẽ tạo ra một chúng tộc siêu nhân Và những người bị xem là cận nhân Bà có nghĩ là người ta lo ngại Vì một phần trăm người siêu giàu đang điều khiển thế giới hay không? Hãy hình dung Nếu một phần trăm đó cũng chính là giống loại siêu Việt Thông minh hơn, khỏe hơn, lành mạnh hơn Đó sẽ là động cơ chính mùi cho chế độ nô lệ hoặc thanh lọc sắc tộc Sinski mỉm cười với vị học giả điển trai bên cạnh Giáo sư, anh nắm bắt rất nhanh những gì tôi tin là cảm bản nghiêm trọng nhất của phương pháp điều khiển di truyền Chờ, yeah, cơ thể tôi nắm bắt được điều đó, nhưng tôi vẫn chưa hiểu Zabris Toàn bộ tư tưởng siêu nhân học này dường như nhằm cải thiện nhân loại, làm cho chúng ta khỏe hơn Cứu chữa các bệnh chết người, làm tăng tuổi thọ của chúng ta Nhưng quan điểm của Zabris về tình trạng quá tải dân số dường như lại tán thành việc giết bất người Những ý tưởng của ông ta về siêu nhân học và quá tải dân số có vẻ mâu thuẫn nhau, cô đúng không? Shinsky thở dài, đó là một câu hỏi thú vị. Và rủi thay, nó lại có câu trả lời rất rõ ràng và đáng ngại. Zabris hoàn toàn tin vào siêu nhân học, ở chỗ làm cho giống loại tốt hơn thông qua công nghệ. Tuy nhiên, hắn cũng tin loài người sẽ tuyệt chủng trước khi có cơ hội làm được việc đó. Thực tế, nếu không có ai hành động, dân số quá đông sẽ giết chết loài người trước khi chúng ta có cơ hội nhận ra triển vọng có phương pháp điều khiển di chuyển. Vậy là Zaphod muốn giảm bớt loài người để có thêm thời gian. Hắn đã từng mô tả mình giống như kẹt mắc kẹt trên một con tàu, nơi mà hành khách tăng gấp đôi sau mỗi giờ, trong khi hắn đang cố hết sức dùng một chiếc thuyền cứu sinh trước khi con tàu chìm với chính sức nặng của nó. Hắn chủ trương đẩy bớt một nữ dân số trên tàu xuống biển. Một suy nghĩ thật đáng sợ. Chắc chắn đừng làm lẫn về nó. Zaphod tin chắc rằng vì quyết liệt kiềm chế dân số loài người một ngày nào sẽ được ghi nhận như là hành động tối thượng của chung nghĩa anh hùng thay khác mà loài người chọn cách tồn tại. Như tôi đã nói, thật là đáng sợ. Còn hơn thế nữa, vì Zaphod không hề là kẻ duy nhất mang suy nghĩ ấy. Khi Zaphod chết, hắn trở thành một kẻ tử vì đạo đối với rất nhiều người. Tôi không biết chúng ta sẽ đối phó với những ai khi đến Florence, nhưng chúng ta sẽ cần phải rất cẩn trọng. Chúng tôi sẽ không phải là người duy nhất cố gắng truy tìm cho ra bệnh dịch này, và vì sự an toàn của anh, chúng tôi không thể để cho kẻ nào biết anh có mặt ở đây để truy tìm nó. Lenin kể cho bà nghe về một người bạn của anh đây là Busoni, một chuyên gia về Dante, người mà Lanđin tin có thể giúp anh vào cung điện Vecchio sau giờ mở cửa để xem xét bức tranh có chữ Saccadovà như trong máy chiếu của Sapphires. Busoni có thể cũng giúp Lanđin hiểu được câu trích dẫn kỳ lạ về cặp mắt chết chóc. Siski vuốt mái tóc bạc dài của mình ra sau và chăm chú nhìn Lanđin. Hãy đi và sẽ thấy giáo sư. Thời gian đang cạn dần. Siski bước lại một phòng chứa trên máy bay và lấy chiếc ống bảo quản chết nguy hiểm loại bảo mật nhất của VGO, loại có khả năng khóa bằng sinh chắc học. Đưa ngón tay cái của anh đây. Laden có vẻ ngơ ngát, nhưng làm theo. Sinski cài đặt chương trình cho cái ống để Laden là người duy nhất có thể mở được. Sau đó bà cầm lấy cái máy chiếu nhỏ xíu và đút nó vào bên trong ống. Hãy nghĩ nó như một hộp khóa có thể mang theo người. Như một biểu tượng nguy hiểm sinh học ư? Laden có vẻ không thoải mái lắm. Đó là tất cả những gì chúng tôi có. Nói một cách lạc quan, sẽ không ai dùng nó để gây rối. Laden xin phép duỗi chân và sử dụng nhà vệ sinh trong khi anh rời đi, Sinski cố gắng dắt cái ống đai niêm kính vào túi áo khoác của anh, rất tiếc là nó lại không vừa. cậu ấy không thể ngang nhiên mang cái máy chiếu này trước bao cặp mắt được. Bà ngẫm nghĩ một lúc và sau đó quay trở lại phòng chứa để lấy một con dao mổ và một túi chỉ khâu. với độ chính xác chuyên nghiệp, bà rạch một đường trên lớp lót áo khoác của Landin, rồi cẩn thận khâu một chiếc túi bí mật bằng đúng kích cỡ cần có để dấu cái ống nghiệm. khi Landin trở lại, bà vừa hoàn thành xong đường khâu cuối cùng, vì giáo sư sững lại và trợn mắt nhìn như thể bà vừa làm hỏng bức Mona Lisa bà nhớ cái gì vào lớp lót áo hair của tôi à yên tâm đi giáo sư tôi là một bác sĩ phẫu thuật được đào tạo các mũi khâu đều rất chuyên nghiệp nhà ga Santa Lucia của Venice là một công trình thấp và trang nhã làm từ đá xám và bê tông nó được thiết kế theo phong cách tối giản hiện đại với mặt tiền để trống không có ký hiệu nào ngoài trừ một biểu tượng hai chữ cái FS có cánh biểu tượng của hệ thống đường sắt băng Ferrovi dello Stato Vì nhà ga nằm ở cực tây con kênh Đại Vận Hà, nơi hành khách đến Venice chỉ cần bước một bước ra khỏi nhà ga là thấy mình hoàn toàn ngập chìm trong cảnh quan, mùi vị và âm thanh đặc trưng của Venice. Với Landin, mùi mặn mòi của một làn gió đại dương trong lành đẫm vị món pizza trắng của những người bán hàng rong trên phố bên ngoài nhà ga luôn là thứ đến với anh trước tiên. Hôm nay, gió từ phía đông thổi vào không khí cả mùi dầu diesel từ hàng dài taxi nước trống không đang đổ gần đó phía trên mặt kênh, hàng chục chủ thuyền vẫy tay và hát mời du khách hy vọng kéo được một vị khách lên taxi thường đấy bằng phà hay xuồng cao tốc cá nhân. Cảnh nhộn nhạo trên mặt nước lên nên thầm nghĩ, mắt nhìn cảnh kẹt xe nổi, ít nhiều cảnh tác nghẽn hẳn sẽ khiến người ta phát điên ở Boston nhưng lại rất thú vị tại Venice. Bên kia kênh một tầm ném đá, máy vào màu xanh đồng mang tính biểu tượng của nhà thờ San Simeone. Piccolo vươn cao lên bầu trời giờ chiều. Nhà thờ này là một trong những công trình có kiến trúc pha trộn nhiều nhất ở châu Âu. Mái vòng dốc một cách khác thường cùng thánh đường hình tròn theo phong cách Byzantine. Trong khi cổng vào điện thờ bằng đá cẩm thạch. Có cột đỡ rõ ràng lại theo khuôn mẫu lối vào kiểu Hy Lạp cổ điển của đền Pateon tại Rome Trên đỉnh lối vào Chính là phần tráng tường ngoan một bằng đá cẩm thạch đẻo nối tinh tế Mô tả nhiều vị thánh tử đạo Venice là một bảo tàng ngoài trời Lại đền nghĩ Ánh mắt anh nhìn xuống dòng nước kênh vỗ y hợp vào bậc cấp nhà thờ Bảo tàng đang từ từ chịp xuống Mặc dù vậy khả năng ngập lục dường như là không đáng kể So với mối đe dọa mà London sợ rằng Lúc này vẫn đang ẩn nắp bên dưới thành phố và không có ai có ý tưởng gì. Bài thơ mặt sau chiếc mặt nạ người chết của Dante vẫn còn trong tâm trí Landin và anh thắc mắc liệu những dòng thơ sẽ dẫn họ tới đâu. Anh vẫn giữ bản chép lại bài thơ trong túi áo nhưng còn chiếc mặt nạ thạch cao theo gợi ý của Sina Landin đã bọc vào giấy táo và bí mật cất bên trong một tủ khóa từ phục vụ gà tàu. Mặc dù đó là chỗ cất giữ rất không hợp lý đối với một hiện vật quý giá, nhưng hộp tủ chắc chắn vẫn an toàn hơn so với việc cứ mang theo chiếc mặt nạ thạch cao vô giá đi khắp thành phố toàn nước lại nước kia. Robert, chúng ta không có nhiều thời gian đâu Gina vượt lên trước cùng với Ferris Ra hiệu về chiếc taxi nước Laden vội đi nhanh về phía họ Mặc dù là người xây mê kiến trúc Anh gần như vẫn không thể tin được Khi phải trải qua một chuyến đi vội vàng dọc theo đại vận hà Có lẽ không trải nghiệm nào tại Venice Thú vị hơn việc ngồi trên phà và Pareto Tuyến số 1 Loại xe buýt nước không mái che chính của thành phố Nhất là vào buổi tối và ngồi phía trước Khi những thánh đường và cung điện tràn ngập ánh sáng trôi về phía sau Hôm nay không có phà rồi, là định nghỉ. Nhưng xe buýt dưới nước này nổi tiếng là chậm Và taxi nước sẽ là lựa chọn nhanh hơn Nhưng thật không may, vào thời điểm này Đoàn người đứng xếp hàng cho taxi bên ngoài nhà ga Có vẻ như dài vô tận Ferris thấy rõ là không có lòng dạ nào chờ đợi Nhanh chóng đứng ra giải quyết vấn đề Với một tập tiền mặt hậu hỉnh Ông ta nhanh chóng gọi được một chiếc limousine nước Chiếc Veneziano Convertible Bằng gỗ gụ nam phi hậu nhoắn Mặc dù chiếc thuyền trang nhã này sang quá mức cần thiết Nhưng chuyến đi sẽ nhanh chóng Và bảo đảm riêng tư Chỉ mất 15 phút chạy dọc theo đại vận hà Tới quảng trường San Marco Người lái thuyền của họ là một anh chàng điển trai Mặc bộ đồ hiệu Apani Medo Trong anh ta giống như một tài tử điện ảnh hơn là lái tàu Nhưng nói cho cùng Đây là Venice, mảnh đất của nét thành lịch nước Ý Morizio Pimponi Anh chàng giới thiệu Nhấy mắt với Sina Trong khi chào đón cả nhóm lên thuyền vang trắng Prosecco Rượu chanh Limoncello hay Sambanh không cảm ơn. xin đáp và nói nhanh như bắn liên thanh bằng tiếng ý để hướng dẫn anh ta đưa họ tới quảng trường Senat càng nhanh càng tốt. chắc chắn rồi thuyền của tôi là chiếc nhanh nhất ở Venezia. Maurizio nháy mắt lần nữa. khi Landon và hai người kia ngồi xuống những chiếc ghế bọc vải nhung ở phần khoang không mái che, Maurizio cho động cơ Volvo Benza của thuyền chạy ngược, đưa nó lùi xa bờ một cách thành thục. sau đó anh ta đánh tay lái sang phải và rô máy lao tới, lách chiếc thuyền lớn của mình qua cả đám thuyền đáy bằng khiến cho rất nhiều chú thuyền mặt sơ mi khẽ vung tay bực bội khi những chiếc thuyền đen bóng mảnh bao của họ nhấp nhô trao đảo dưới đợt sóng anh ta tạo ra. Xin lỗi nha, khách tiếp. Maurizio lên tiếng cáo lỗi. Chỉ trong vài giây, Maurizio đã thoát ra khỏi đám đông tắt nghẽn ở ga Santa Lucia và lao băng băng về phía đông, dọc theo đại vận hà. Khi họ tăng tốc bên dưới vòng cầu Ponte de Gli là nên ngửi thấy hương vị ngọt ngào đặc trưng của món mì sào mực ống Sepianero. Loài mì giữ nguyên sắc đen của chính con mực tuyệt hảo của địa phương Đang ngào ngạt bay ra từ các nhà hàng Có máy vòng dọc bờ kênh Khi họ vòng theo một khúc vành của con kênh Nhà thờ máy vòng đồ sộ xanh Jeremiah hiện ra trước mắt Xanh Lucia Xương của những người mụ loà Lên đến thì thầm Đọc rõ tên vị thánh còn khác bên hông nhà thờ Anh nói sao cơ? Xì ngó lại Hy vọng Lên đến có thể đoán ra thêm điều gì đó Về bài thơ bí ẩn Không có gì ý nghĩ là lùng có lẽ là không có gì. Hãy nhìn những dòng chữ khắc. Thánh Lucia được chôn cất ở đó. Thỉnh thoảng tôi có giảng về nghệ thuật viết thánh truyện, nghệ thuật khắc họa các vị thánh thiên chúa giáo. Và tôi vừa chợt nghĩ ra, Thánh Lucia là thánh bảo trợ của người mù. Thánh Lucia, vị thánh của người mù, các vị có biết chuyện không? Mauricio xen vào, vẻ háo hức muốn gấp chuyện. Ông chủ thuyền vẫn nhìn lại và hét to ác ra tiếng động cơ. Lucia đẹp đến mức tất cả đàn ông đều xem khác nàng. Cho nên để giữ mình thanh khiết vì chúa và bảo vệ trinh bạch Lucia đã tự móc mắt mình Để thưởng cho sự hy sinh của nàng Chúa ban cho nàng một đôi mắt còn đẹp hơn thế nữa Sina nhìn lên Đinh Anh ta biết rõ chuyện đó là vô lý có đúng không? Chùa khi người ta tin bằng những cách thức huyền bí Lan nên nhận xét hình dung ra 20 bức vẽ Theo trường phái thợ cả nổi tiếng mô tả thánh Lucia Mưng cặp nhãn cầu của mình trên một chiếc địa phẳng Có rất nhiều khảo dị về câu chuyện thánh Lucia nhưng tất cả đều nhắc đến việc Lucia tự móc đôi mắt khiến người ta thèm khát của mình và đặt lên một chiếc địa phẳng để đưa cho người theo đuổi nàng một cách cuồng si và khẳng khái tuyên bố đây anh đã có thứ anh thèm muốn và giờ tôi cầu xin anh hãy để cho tôi được yên điều kỳ lạ là chính kinh thánh đã khơi nguồn cảm hứng cho hành động tự hủy hoại mình của Lucia mãi mãi gắn kết nàng với lời răng nổi tiếng của Chúa Giêsu nếu mắt con phạm tội hãy moi đôi mắt đó và vứt nó đi mọi là đinh ngẫm nghĩ nhận ra chính những từ này được dùng trong bài thơ Hãy tìm ra tổng trấn bội bạc của Venice Kẻ môi xương cả người mù loa Cảm thấy khó hiểu với sự trùng hợp này Anh băng khoăn không biết Liệu có phải đây là một ẩn ý rằng Thánh Lucia chính là người mù loa được nhắc đến trong bài thơ hay không Mauricio Bài cút của Thánh Lucia Ở trong nhà thờ đó có phải không Lê Đinh gọi to Tay chỉ nhà thờ San Jose Đúng rồi một ít thôi Mauricio nói trong khi điều khiển bằng một tay rất điều nghệ Và ngoái lại nhìn các vị khách của mình Chẳng cần để tâm đến thuyền bè đi lại phía trước Nhưng mà hầu như là không còn Thánh Lucia rất được yêu kính Nên di cốt của bà phân tán ở nhiều nhà thờ trên khắp thế giới Người dân Venice yêu kính Thánh Lucia nhất Dĩ nhiên rồi Và vì thế chúng tôi tưởng niệm Maurizio, Thánh Lucia bị Anh thì không, nhìn đằng trước đi Ferris gọi to Maurizio cười rất thoải mái Và đánh tay lái vừa kịp để khéo léo tránh đâm phải một chiếc thuyền vừa sắp tới Sinai chăm chú nhìn Lan đi Anh đã hiểu được gì đó rồi đúng không Gà tông trấn môi xương cả người mù loa Anh cũng không giống chất Anh nhanh chóng kể cho Sina và Ferris Câu chuyện về thánh tích của thánh Lucia Di cốt của bà được xem là câu chuyện Lại lùng nhất trong số chuyện về các vị thánh Người ta tin rằng khi nàng Lucia xinh đẹp Khước từ những lợi tán tỉnh Của một kẻ quyền thế theo đuổi Gã này đã tối giác nàng và nàng bị thiêu sống Nhưng theo truyền thuyết tân sát nàng không cháy Vì gia tịch nàng không bắt lửa Nên người ta tin rằng di hài của nàng Có quyền năng đặc biệt Và bất kỳ ai sở hữu được chúng Đều có một tuổi thọ kéo dài. Hài cốt cũng có phép thần thông Thomas Phải, người ta tin là như vậy Vì đó là lý do di hại của bà phân tán khắp thế giới Trong suốt hai thiên miên kỷ Những nhà lãnh đạo uy quyền Đều tìm cách né tránh tuổi già và cái chết Bằng việc sơ hội hài cốt của thánh Lucia Sương của bà bị đánh cắp Rồi lại bị nấn tay trên Đưa khoan trả về chỗ cũ Và bị chia nhỏ nhiều lần hơn bất kỳ vị thánh nào khác Sương của bà đã qua tay ít nhất Cả tá nhân vật uy quyền nhất trong lịch sử Vậy là bao gồm cả một gã tổng trấn bội bạc à Hay tìm gà tổng trứng bồi bạc của Venice cắt rời những chiếc đầu ngựa Và môi xương cả người mù loạ Rồi có thể La Đình nói lúc này đã nhận ra rằng Hỏa ngục của Dante có nhắc đến thánh Lucia rất rõ Lucia là một trong ba người phụ nữ Được ban phước đã giúp gọi Virgil Tới giúp Dante thoát khỏi địa ngục Hai người phụ nữ kia là đức mẹ đồng Trinh Mary Và nàng Beatrice yêu dấu của Dante Nhưng Dante đặt thánh Lucia ở vị trí cao nhất Trong số họ Nếu anh đúng trong chi tiết này Thì đây cũng chính là gà tổng trấn bồi bạc đã cắt rời những đầu ngựa theo đánh cấp sương của thánh Lucia nữa. Điều đó sẽ thu hẹp bản danh sách của chúng ta đáng kể đấy. Anh tôi chắc điện thoại của anh không còn hoạt động không Ferris, chúng ta có thể tìm kiếm trên mạng. Chết ngắc rồi, tôi vừa kiểm tra, rất tiếc. Chúng ta sắp đến đó bây giờ. Tôi tin chắc là chúng ta có thể tìm được câu trả lời gì đó từ thánh đường Shenm. Shenm là bản ghép duy nhất mà London thấy chắc chắn trong cầu đố bảo quán mà vầng của tri thức thánh thiêng. London hy vọng thánh đường sẽ hé lộ nhận dạng của vị tổng trấn bí ẩn và từ đó nếu may mắn. Sẽ là tòa cung điện cụ thể mà Jobbis đã lựa chọn để tung ra đại dịch của hắn Vì ở đây, con quái vật của địa phủ chờ đợi Lại đình cố gắng gạt khỏi tâm trí mình bất kỳ hình ảnh nào về đại dịch Nhưng chẳng có tác dụng gì Anh hay tự hỏi thành phố lạ thường này trông như thế nào vào thời kỳ hoàng kim của nó Lúc là trung tâm thương mại của châu Âu Trước khi trận đại dịch hạch làm thành phố suy yếu đến mức Nó bị người Ottoman chinh phục rồi đến Napoleon Theo những thông tin thu thập được Không còn thành phố nào trên thế giới đẹp hơn thế Sự giàu có và văn hóa của dân cư nơi đây là không thể so sánh Nhưng thật mỉa mai Chính thì hiếu sinh những thứ xa xỉ nước ngoài của người dân ở đây Đã đưa tai họa đến Bệnh dịch hạch chết người từ Trung Quốc Tràn đến Venice trên lưng những con chuột bám theo các thương thuyền Đại dịch từng tiêu diệt 2 phần 3 dân số Trung Quốc Đã tràn đến châu Âu Và nhanh chóng tàn sát 1 phần 3 dân số ở đây Trẻ cũng như già, giàu cũng như nghèo Là nền đã đọc những mô tả về cuộc sống ở Venice Trong thời kỳ dịch hạch bùng phát Không có nhiều đất khô để tán người chết những xác người sưng tấy trôi nổi trên các dòng kênh, một số khu vực tắc nghẽn xác chết đến mức các công nhân phải làm việc như những phu kéo gỗ và đẩy các xác chết ra biển, dường như những lời cầu nguyện không thể xoa dịu cơn cuồng nộ của đại dịch. Đến khi các quan chức của thành phố nhận ra chính lũ chuột gây ra bệnh dịch thì đã quá muộn. Nhưng Venice vẫn ban hành một sắc lệnh, theo đó mỗi con tàu đều phải buông neo ngoài khơi đủ 40 ngày trước khi được phép bốc giữa hàng hóa. Đến hôm nay, con số 40 và Tranta trong tiếng Ý vẫn như là một lời nhắc hải hùng về nguồn gốc của Valentine. Khi thuyền của họ tăng tốc vượt qua một khúc quanh nữa trên nước, có một tấm vải bạc đỏ thường thấy trong dịp lễ hội phất phơ trên làn gió nhẹ. Cái sự chú ý của Landin khỏi những ý nghĩ u ám về cái chết để hướng đến một tòa nhà ba tầng trang nhã bên trái anh. Sông bạc Venezia xúc cảm vô hạn. Landin chưa bao giờ hiểu hết các ngôn từ trên băng rô sòng bạc, nhưng tòa nhà theo phong cách phục hưng ấn tượng chính là một phần trong cảnh quan Venice kể từ thế kỷ 16. Từng nổi tiếng là một biệt thự tư nhân, giờ đây nó chính là sòng bạc sang trọng. Vào năm 1883, đây còn là nơi chứng kiến cái chết bị đột quỵ của nhà soạn nhạc Richard Wagner ngay sau khi ông soạn xong vở Opera Parsifal. Bên phải sòng bạc là một mặt tiền trác vữa nhám theo phong cách Baroque, có treo một băng rôn còn lớn hơn, màu xanh dương thẫm, ghi rõ Capesaro, phòng triển lãm quốc tế nghệ thuật hiện đại. Nhiều năm trước. Ladina đã từng vào trong này và xem kiệt tác nụ hôn của Gustav Klimt khi tác phẩm được mượn từ viên. Tác phẩm được diễn dịch bằng vàng lá chói lọi của Klimt mô tả cặp tình nhân quấn lấy nhau đã khơi gợi trong anh một cảm xúc mãnh liệt và cho tới hôm nay, Ladina vẫn biết ơn phòng triển lãm Capitale của Venice vì đã đánh thức niềm say mê suốt đời của anh dành cho nghệ thuật hiện đại. Maurizio cho thuyền chạy tới, giờ lao nhanh hơn vào dòng kênh rộng. phía trước cây cầu Rialto nổi tiếng đứng sừng sững ở vị trí nửa quãng đường tới quảng trường San Marco khi họ tới gần chuẩn bị vọt qua dưới gầm cầu, Ladin nhìn lên và thấy một bóng người đơn độc đứng bất động bên lan can, nhìn chằm chọc xuống họ với gương mặt u ám. Bộ mặt đó vừa quen thuộc lại vừa đáng sợ. Theo bản năng, Ladin lùi lại. Bộ mặt đó xám xịt và dài thủng, có đôi mắt lạnh lẽo chết chóc với một cái mũi mỏ chim dài. Chiếc thuyền vừa lướt qua phía dưới bóng người hắc ám, thì Ladin nhận ra đó chỉ là một du khách đang khoe món đồ mới mua được, một trong hàng trăm chiếc mặt nạ dịch thạch được bán ra mỗi ngày tại chợ Račion gần đó. Tuy nhiên, ngày hôm nay, thứ phục sức kia dường như rất ma quái. Quanh trình Sinh mát nằm ở đầu mút phía nam đại vận hà của Venice, nơi thủy lộ này nhập vào biển khơi. Nhìn xuống chỗ giao thoa nguy hiểm này là một pháo đài hình tam giác mọc mạc mang tên Dogana de văn phòng thuế quan hàng hải. Với tòa tháp canh từng trấn giữ cho Venice trước sự xâm lăng của ngoại bang. Ngày nay, tòa tháp được thay thế bằng một quả cầu vàng rất lớn và một cái vọng chống thời tiết có hình nữ thần may mắn. Mỗi khi thay đổi hướng theo chiều gió, đều nhắc nhở cho các thủy thủ gắn bó với đại dương nhớ đến sự khó lường của số phận. Khi Maurizio cho chiếc thuyền bóng bảy lướt về phía cuối con kênh, biển khơi sóng vỗ hiện ra trước mặt họ đầy hăm dọa. Robert Landon đã di chuyển theo tuyến đường này nhiều lần trước đó, mặc dù luôn bằng một chiếc phà lớn hơn nhiều. Và anh cảm thấy không thoải mái khi chiếc limousine của họ nhào lên những ngọn sóng đang cuộn lên từng đợt. Để tới được cầu cảng của quan trường xanh mát, thuyền của họ cần vượt qua một vùng đầm tắt nghẽn với hàng trăm phương tiện thủy, từ những du thuyền sang trọng đến tàu chở dầu, các thuyền buồm tư nhân và cả những tàu lớn đồ sộ. Có cảm giác như thể họ đang ra khỏi một con đường thông quê và hòa vào một siêu xa lộ tám làn xe vậy. Sina có vẻ bối rối không kém khi nhìn thấy con tàu chở khách cao 10 tầng lừng lửng đang lướt qua trước họ, chỉ cách có 300 thước. Các sàn tàu lố nhố hành khách, tất cả để bu lấy lan can chụp ảnh, quan trường xanh mát từ phía biển, trong bạch nước cùng lên của con tàu. Ba chiếc tàu khác xếp hàng chờ đến lượt lướt qua danh thắng nổi tiếng nhất của Venice. đây từng nghe nói rằng trong những năm gần đây, số tàu thuyền đã tăng lên nhanh đến mức có cả chuỗi tàu biển bất tận qua lại suốt ngày đêm. Ở vị trí cầm lái, Mauricio nhìn dãy tàu chở khách đang lướt qua và nhìn sang trái nơi có một cầu cảng có mái che nằm cách đó không xa. Tôi đó quán rượu Harris nha. Anh ta ra hiệu về phía nhà hàng nổi tiếng vì đã sáng chế ra món đồ uống Bellini. Đi bộ đến quảng trường San Mar không xa lắm đâu không được đưa chúng tôi đi hết đường đi. Ferris yêu cầu chỉ tay qua đầm nước về phía những cầu cảng của quan trường xanh Mart. Mauricio nhún vai hiền lành. sẽ như ý các vị thôi. đi nào. tiếng động cơ rồ lên và chiếc limousine bắt đầu cắt qua mặt nước gần sóng la vào một trong những luồng lạch có phao tiêu đánh dấu. những con tàu lớn chở khách đang lướt qua trong trận cát diệt các tòa nhà nổi. làn sóng của chúng sau những chiếc thuyền tự như những cái phao bẩn. trước sự ngạc nhiên của Landin, hàng chục chiếc thuyền đá bằng cũng đang băng băng vượt đầm nước như họ. Những thân thuyền thanh mảnh, dài gần 120m và nặng hơn 600 cân, có vẻ rất vững vàng trong vùng nước sóng gió. Mỗi thuyền do một người chè vững chân điều khiển, hòa đứng trên bên mạn trái thân thuyền, mặc áo sơ mi kẻ sọc đen trắng truyền thống và điều khiển một mái chèo duy nhất gắn vào mép thuyền bên phải. Mặc dù sóng lớn, nhưng thấy rõ chiếc thuyền đáy bằng nào cũng nghiêng nghiêng sang trái đầy bí ẩn, một điều kỳ quái mà Landon biết là do kết cấu phi đối xứng của thuyền, tất cả thân thuyền đáy bằng đều uốn cong về bên phải, ngược với phía lái thuyền để khắc phục xu hướng thuyền cứ xoay sang trái do thuyền chạy bên phải. Maurizio tự hào chỉ vào một trong những chiếc thuyền đáy bằng khi họ chạy qua nó. Các vị có thấy thiết kế kim loại đằng trước hay không? Đó là bộ phận kim loại duy nhất trên thuyền đáy bằng gọi là Aphroditea, lưỡi hái sắc mũi thuyền. Đó chính là hình ảnh của Venice đấy. Maurizio giải thích rằng bộ phận trang trí hình lưỡi hái nhô lên từ mũi thuyền đáy bằng ở Venice có một ý nghĩa biểu trưng. Hình dạng uống cong của pharaoh đại diện cho đại vận hòa. Sáu răng của nó thể hiện cho sáu vụn hay setiriri của Venice Và phần lưỡi thun là mũ sắc cách điệu của quan tổng trấn Venice Quan tổng trấn là đền nghĩ thầm Ý nghĩa của anh quay trở lại với nhiệm vụ trước mắt hãy tìm gã tổng trấn bội bạc của Venice Kẻ cắt rời những đầu ngựa và môi xương cả người mù loà Lành đình đưa mắt ngước nhìn giải đất phân bờ phía trước Nơi một công viên nhỏ có trồng cây tiếp giáp với mép nước Vượt lên trên những ngọn cây in bóng lên bầu trời không gần mây Là tòa tháp bằng gạch đỏ của tháp ch trên đỉnh của tòa lãnh thiên thần Gabriel bằng vàng, dõi mắt nhìn xuống từ độ cao chống mặt gần 100 m. Trong một thành phố mà mọi vật dù cao lớn đến đâu cũng đều có xu hướng dễ chìm nhiễm, thì tòa tháp sừng sững Campanile di San Marco cũng chỉ giống như một ngọn đèn tín hiệu cho tất cả những ai mạo hiểm tiến vào cái mê cung kênh rạch và ngõ hẹp của Venice. Khi một du khách bị lạc đường, chỉ cần nhìn lên bầu trời, sẽ nhận ra đường trở lại quảng trường xanh mắt. Laden vẫn thấy khó tin rằng tòa tháp đồ sộ này từng sụp đổ vào năm 1902. Đây là một đống gạch vụn khổng lồ ngay quảng trường xanh mắt. Điều kỳ lạ là chỉ có duy nhất một chú mèo bị thương vong trong thảm họa đó. Dù khách tới Venice sẽ được trải nghiệm cảm giác độc đáo khi đến thăm những cảnh quan đẹp đến ngỡ ngàng của nơi này. Nhưng địa điểm ưa thích của Landin luôn là Riva Deliziavoni, khu vực đi dạo lát đá rộng rãi này ngay kề mép nước và được xây dựng từ thế kỷ thứ 9 bằng phù sa nào vét. Nó chạy dài từ xưởng tàu cũ đến tận quảng trường xanh mắt. Dọc theo nó là các quán cà phê xinh xắn, những khách sạn trang nhã và thậm chí là cả nhà thờ của gia đình Antonio Vivandi Điểm khởi đầu của Riva là tại sưởng đóng tàu cổ của Venice Nơi mùi hương nồng nồng của chất nhựa cây đun sôi từng tràn ngập không khí Khi những người thợ đóng tàu quét nhựa nóng lên những con tàu chưa hoàn thiện để bích kính các lỗ thủng Người ta đồng rằng chính một lần tới thăm các sưởng đóng tàu này Mà Dante Alighieri có cảm hứng đưa những dòng sông nhựa sôi sùng sụp và hỏa ngục của mình như một công cụ trừng phạt Lada de Mask sang phải bám theo Riva chỉ dọc bên nước, và dừng lại ở đoạn cuối rất ấn tượng của khu vực đi dạo này. Ở đây, trên rìa tận cùng phía nam của quần trường San Mas, không gian lát đá rộng rãi này tiếp xúc trực tiếp với biển. Vào thời hoàng kim của Venice, chỗ bách bờ những đứng này được tự hào đặt tên là rìa của tất cả nền văn minh. Hôm nay, khoảng không gian dài 300 thước nơi quần trường San Mas gặp gỡ biển cả, vẫn như mọi khi, có không dưới 100 chiếc thuyền đáy bằng sơn đen bập bên va và vào bờ neo. Mũi thuyền hình lưỡi hái nhô lên ngập xuống trên nền của những tòa nhà bằng đá cẩm thạch trắng của quảng trường. Ladin vẫn không hiểu hết vì lý do gì mà cái thành phố nhỏ bé Chi rộng gấp đôi công viên Central Park ở New York Hương lên từ biển khơi này lại có thể trở thành đế chế rộng lớn và giàu có nhất phương tây. Khi Marizio cho thuyền chạy lại gần hơn, Ladin có nhận ra quảng trường chính đông nghịch người. Napoleon từng gọi quảng trường Saint Mark là phòng khách của châu Âu và theo cảnh tượng nhìn thấy, gian phòng này đang chủ trì một đại tiệc đông nghịch khách khứa. Toàn bộ quảng trường, trông như thể bị chìm dưới sức nặng của các vị khách tới chim ngưỡng. "Ôi chúa ơi," Sina thị thào, mắt nhìn đám đông khách tham quan, "là đình không rõ có phải cô nói như vậy vì sợ rằng Jabris có thể đã lựa chọn một địa điểm đông đúc như thế này để tung ra đại dịch của hắn, hay bởi vì cô cảm thấy rằng trên thực tế, Jabris có thể có lý khi cảnh báo về những hiểm họa có tình trạng quá tải dân số." Mỗi năm, Venice đón tiếp một số lượng du khách đông kinh khủng, ước tính chiếm đến 1/3 dân số thế giới, khoảng 20 triệu khách trong năm 2000. Với con số 1 tỷ người được bổ sung vào dân số thế giới Kể từ thời gian đó Giờ đây hàng năm Thành phố này đang phải rên rỉ dưới sức nặng Của thêm 3 triệu du khách nữa Venice giống như chính hành tinh này Chỉ có một không gian nhất định Và đến một lúc nào đó sẽ không còn khả năng nhập đủ lương thực Xử lý đủ lượng chất thải Hay tìm đủ giường ngủ cho tất cả những người muốn tới thăm nó Ferris đứng gần đó Nhưng mắt không nhìn về phía đất liền Mà lại nhìn ra biển Quan sát tất cả những con tàu đang tiến vào Anh ổn chứ? Sina hỏi, mắt nhìn ông ta có vẻ tò mò Ferris quay quắc lại Ơ, tốt thôi, chị đang suy nghĩ Đầu càng gần Sandbox càng tốt nha Ông ta hướng lên phía trước và gọi Mauricio. Đầu càng gần Sandbox càng tốt nha Không thành vấn đề, 2 phút thôi Chiếc limousine nước giờ đã đến ngang tầm quảng trường Sandbox Và dinh tổng trấn đứng uy nghiêm bên tay phải nổi bật bên bờ biển Là một ví dụ hoàn hảo cho kiến trúc Venetian Gothic Tòa cung điện này chẳng khác gì một bài tập về cách tiết chế sự tao nhã, không hề có những tháp pháo hay tháp canh vẫn gắn liền với cung điện của Pháp hay Anh. Công trình này được tạo hình như một lăng trụ vuông vức rất lớn, đem lại không gian vô cùng rộng rãi phía bên trong, là nơi lưu trú của chính phủ trọng yếu cùng bộ máy hỗ trợ của tổng trấn. Nhưng từ đại dương, tòa cung điện đồ sộ bằng đá vôi trắng trông có vẻ ngạo nghễ nếu không thiết chế một cách thận trọng, hiệu ứng ấy bằng cách bổ sung thêm những mái cổng, cột trụ, hành lang ngoài và những lỗ răng cưa hình lá bốn thùy. Những hoa văn kỳ lạ bằng đá vôi hồng xuất hiện khắp mặt ngoài Gợi cho Landon nhớ đến pháo đài Anh ra ở Tây Ban Nha Khi thuyền áp sát bờ nèo hơn Ferris có vẻ lo lắng trước đám đồng phía trước cung điện Một đám đồng khác tụ tập trên cầu Và mọi thành viên đều đang chỉ tay xuống một dòng kênh hẹp Cắt giữa hai khu rộng lớn của dinh tổng trấn Họ đang nhìn cái gì thế? Ferris thắc mắc giọng đầy lo lắng Ponte de Sotiri Một cái cầu nổi tiếng của Venice Lađen nhìn xuống con kênh chật hẹp về phía một đường hầm kính mít có chậm rộn rất đẹp uốn vòng giữa hai tòa nhà. Cầu thở dài, anh nghĩ thầm nhớ lại một bộ phim mình rất thích khi còn bé là A Little Romance được xây dựng dựa trên câu chuyện rằng nếu lúc hoàng hôn hai người trẻ tuổi hôn nhau dưới cây cầu này trong khi nhà thờ xanh mắt đổ chuông, thì tình yêu của họ sẽ mãi mãi bền vững. Cây điểm đó vô cùng lãng mạn ấy động lại trong Laden suốt cả đời anh. Dĩ nhiên còn có lý do nữa là bộ phim có diễn viên chính là một thiếu nữ 14 tuổi đáng yêu có tên là khiến cho Lan Đinh lập tức mây mẩn. Đó là thứ tình cảm thời niên thiếu mà Lan Đinh không bao giờ muốn lãng quên. Nhiều năm sau đó, Lan Đinh thấy sợ khi biết rằng câu thở dài có tên gọi như vậy không phải từ những tiếng thở hỗn hển đầy đam mê mà từ những tiếng thở dài đau khổ. Hoa ra, cái lối đi kính mít ấy có chức năng nối giữa dinh của tổng trấn và nhà tù của ông ta. nên những người tù héo hon và qua đời, tiếng rên rỉ đau khổ của họ vọng qua những ô cửa sổ chặn nứ sắt rũ dọc theo con kênh hẹp. Lan Đinh từng tới thăm nhà tù một lần và rất ngạc nhiên khi biết rằng những buồng giam đáng sợ nhất không phải là những buồng ngang mực nước vốn thường xuyên bị ngập, mà là những buồng ở sàn trên cùng của cung điện đích thực gọi là piB Do có phần máy ốp chỉ khiến cho những gian phòng buồng ấy nóng khủng khiếp vào mùa hè và lạnh cống vào mùa đông. Người tình vĩ đại Casanova đã từng là một người tù trong Biombi vì bị tòa án dị giáo buộc tội thông dâm và làm gián điệp. Anh ta sống sót qua 15 tháng và bị giam cầm và trốn thoát bằng cách lừa giám mục. Chú ý vào. Marizio quá to với một người điều khiển thuyền đáy bằng thì chiếc limousine của họ lướt vào vị trí buông neo mà chiếc thuyền kia vừa bỏ trống. Anh ta tìm thấy một nơi phía trước khách sạn Danieli thì cách quảng trường Senat và dinh tổng trứng một trăm thước. Marizio quấn một sợi dây quanh cọc neo và nhảy lên bờ như thể đang thử vai cho một bộ phim lưu Khi đã buộc chắc thuyền, anh ta quay lại và chì một tay xuống thuyền nhưng muốn giúp các vị khách lên bờ. Cảm ơn anh. Ladin nói lúc anh chàng ý vạm vỡ kéo anh lên bờ. Pharis theo sau. Trong hơi thiếu tập trung và lại liếc nhìn ra ngoài biển Sina là người cuối cùng lên bờ Khi nhấc bỗng cô lên bờ Anh chàng Marizio điển trai nhìn xoáy vào cô Như hàm ý rằng cô sẽ có một quãng thời gian tuyệt vời hơn nữa Nếu hất cẳng hai gã đồng hành Ở và ở lại trên thuyền với anh ta Sina dường như không hề chú ý à, Cảm ơn Marizio Cô Lơ đã nói Ánh mắt tập trung vào dinh tổng trấn gần đó Sau đó không bỏ lỡ một bước Cô cùng Landon và Ferris hòa vào đám đông Đường đặt theo một trong những nhà du hành Lừng danh trong lịch sử, Sân bay quốc tế Marco Polo Nằm cách quảng trường San Mart 4 dặm về phía Bắc Trên vùng nước của phía Veneta Nhờ dịch vụ bay riêng xa xỉ Elizabeth Sinsky vừa rời máy bay chỉ mới 10 phút Thì đã băng băng lướt sóng Vượt qua phía trên chiếc xuồng chở khách màu đen Kiều viên tưởng Một chiếc Dubois SR-52 Blackbird Do chính người lạ mặt nói chuyện trên điện thoại lúc trước gửi tới Thị trưởng Với Sinsky, Sau khi bị giữ ở phía sau chiếc xe thùng suốt cả ngày Không khí của đại dương như tiếp thêm sinh lực cho bà Bà quánh lại vì phía làn gió bằng mặn và để cho mái tóc bạc của mình sổ tung về phía sau. Gần 20 tiếng đã trôi qua kể từ khi bị tiêm mũi cuối cùng. Rốt cuộc bà đã thấy tỉnh táo. Lần đầu tiên kể từ tối qua, Elisabeth Sinski được là chính mình. Đặc vụ brother ngồi bên cạnh bà cùng với đội của anh ta. Không ai trong số họ nói một lời. Nếu họ lo lắng về cuộc hẹn họ bất tượng này, thì họ đều lập tức biết rõ suy nghĩ ấy không phù hợp ở đây. Bởi quyết định không phải là do họ đưa ra. Chiếc xuồng phâm phâm lao về phía trước cho tới khi một hòn đảo lớn hiện dần ra bên phải. Bờ đảo điểm những tòa nhà gạch thấp cùng những ống khói. Murano. Elizabeth nhận ra, đó là những nhà máy thổi thủy tinh nổi tiếng. "Mình không tin được là mình trở lại đây," bà thầm nghĩ, lòng gặp tràn một nỗi buồn tây tái, một vòng tròn trọn vẹn. Nhiều năm trước, khi còn học ở trường y, bà đã tới Venice cùng với vị hôn phu của mình và tới đây thăm bảo tàng thủy tinh Murano. Ở đó, vị hôn phu của bà chú ý đến một vật suy tròn thủy tinh thổi bằng tay rất đẹp và vô tình nói rằng ông muốn có một vật giống như thế để một ngày nào đó đem treo trong phòng con nhỏ của họ. Cảm thấy có lỗi vì đã giữ kín bí mật đau lòng quá lâu. Cuối cùng Elizabeth đã bọc bạch với ông về chứng hen suyễn lúc còn nhỏ. Là những buổi điều trị bằng leukocorticoid, tai hại đã hủy hoại cơ quan sinh sản của bà. Elizabeth không bao giờ biết được liệu sự thiếu trung thực hay chuyện vô sinh của bà đã biến trái tim người đàn ông trẻ thành sắc đá. Nhưng một tuần sau, bà rời Venice mà không còn chiếc nhận đính hôn. Và kỷ niệm duy nhất về chuyến đi đau khổ đó chính là chiếc bùa Lam Ngọc. Cây gậy Asclepius là một biểu tượng thích hợp cho y học, một liều thuốc đắng trong trường hợp này. Nhưng bà đã luôn đeo nó kể từ khi đó. Chiếc bùa quý giá của mình, bà thầm nghĩ, món quà chia tay từ một người đàn ông muốn mình sinh con cho anh ấy. Ngày nay, đối với bà, các đảo Venice không còn lãng mạn. Nhưng ngôi làng biệt lập của chúng gửi lên ý nghĩ không phải về tình yêu, mà về những khu vực kiểm dịch từng được thiết lập trên đó để kiểm soát cái chết đen. Khi chiếc tàu Blackbird lao qua đảo San Pietro, Elizabeth nhận ra họ đang hướng đến một chiếc du thuyền màu xám rất lớn, hình như buông neo ở một luồng nước sâu chờ họ đến. Con tàu màu xám kim khí trông như một hạng mục trong chương trình lá chắn của quân đội Hoa Kỳ. Cái tên ghi rõ ở phía sau không cho biết điều gì về thế loại tàu cả. Dominasim. con tàu hiện ra càng lúc càng lớn hơn. Chỉ trong lát, Sinski đã có thể nhìn rõ nhất bóng người đơn độc đứng trên boong sau, nhất là người đàn ông cô độc nhỏ bé, nước da rám nắng đang quan sát họ qua ống nhòm. Khi chiếc Blackbird tiếng lại khoan neo đậu ở phía sau tàu để Meda người đàn ông bước xuống thang để đón họ. Tướng Sinsky chào mừng ba lên tộc Tôi rất mừng vì bà đến, xin hãy theo tôi. Người đàn ông sạm nắng lịch tiệp bắt tay bà, bàn tay ông ta mềm và nhẵn, không thể là tay của một thủy thủ. Khi cả nhóm leo lên vài tầng, Sinsky mới chú ý đến cách bài trí giống như các buồng ngang ô nhộn nhịp. Con tàu kỳ lạ này thực tế chứa nhiều người, nhưng không có ai để nghỉ ngơi cả. Tất cả bọn họ đều đang làm việc. Làm việc gì cơ chứ? Khi họ leo tiếp lên cao Shinsky có thể nghe rõ tiếng động cơ rất mạnh Của con tàu chìa mầm Tạo ra một làn nước sâu khiến con tàu bắt đầu chuyển động Chúng ta đi đâu đây Bà cảnh giác Tôi muốn nói chuyện riêng với tiến sĩ Shinsky Người đàn ông nói với mấy người lính Hơi ngừng lại để nhìn Shinsky Nếu bà bà thấy tiện. Elizabeth cực đầu Thưa ngài Tôi đề nghị một bác sĩ trên tàu kiểm tra cho tiến sĩ Shinsky Bà ấy có một số Tôi không sao Thật sự Nhưng cảm ơn anh nhiều Thị trưởng nhìn brother một lúc lâu Và sau đó ra hiệu về phía một bàn thức ăn đồ uống Đã được bố trí trên bon Nghĩ ngơi đi, các anh cần như vậy Chỉ lát nữa là các anh phải quay vào bờ rồi Không bận tâm thêm nữa Thị trưởng quay lưng lại gã đặc vụ Và dẫn Sinski vào một phòng khách Cũng là phòng làm việc trang nhã Đóng cư lại phía sau Bà một chút chứ Ông ta hỏi ra hiệu về khí nguy rượu. Bà lắc đầu vẫn đang cố tìm hiểu Không gian kỳ lạ xung quanh mình Người đàn ông này là ai Ông ta đang làm gì ở đây Lúc này vì chủ nhà quan sát bà Nhưng ngón tay của ông ta đỡ bên dưới cầm Chắc là bà biết ông khách Bertrand Zabris của tôi Gọi bà là con quỷ tóc bạc có đúng không Tôi cũng có một số tên gọi dành cho hắn đấy Người đàn ông không để lộ cảm xúc gì Trong lúc đi về phía bàn làm việc và chỉ tay xuống một cuốn sách to Tôi rất muốn bà xem thứ này Sinski bước lại và nhìn trang bìa Hỏa ngục của Dante Bà nhớ lại những hình ảnh chết chóc rùng rợn Mà Zabris đã cho bà xem trong cuộc gặp gỡ của họ Tại hội đồng quan hệ đối ngoại. Zabris cũng cho tôi xem thứ này hai tuần trước Mà còn có một dòng chữ nữa Shinsuke chăm chú nhìn dòng chữ viết tay trên trang bìa Nó khó chữ ký của Zabris Bạn thân mến của tôi Cảm ơn bạn vì đã giúp tôi tìm ra đường đi Thế giới cũng cảm ơn bạn Shinsky cũng cảm thấy rùng mình Ông, ông đã giúp hắn tìm ra con đường nào hả? Tôi không hề biết Hay đúng hơn Cho tới vài tiếng trước thì tôi vẫn chưa biết gì Còn mấy giờ thì sắp. Giờ tôi đang phải tạo ra một ngoại lệ hiếm hoi trong quy trình của mình Và tôi mời bà đến đây Sinski đã đi cả một chặng đường dài Và không có tâm trí đâu cho một cuộc trò chuyện khó hiểu Thưa ông, tôi không biết ông là ai Hay ông đang làm việc quá gì trên con tàu này Nhưng ông nợ tôi một lời giải thích Hãy cho tôi biết tại sao ông lại che giấu Một kẻ đang bị Tổ chức Y tế Thế giới tích cực truy lùng Bất chấp giọng nói hơi đóng nảy của Sinski Người đàn ông vẫn trả lời rất khẽ Như thị thào Tôi nhận ra bà và tôi đang làm việc Vì những mục tiêu xung đột với nhau Nhưng tôi mong rằng chúng ta nên quên đi quá khứ tương lai như tôi cảm nhận được chính là những gì đòi hỏi chúng ta phải chú tâm ngay lập tức. Nói xong, người đàn ông rút ra một thẻ nhớ màu đỏ và cắm vào máy tính của mình, ra hiệu cho bạn gọi xuống. Bertrand Zapritz tạo ra đoạn video này. Ông ta muốn tôi phát tán nó cho ông ta vào sáng mai. Xin chưa kịp đáp lại, thì màn hình máy tính đã chuyển sang lờ mờ và bạn nghe thấy những âm thanh nhẹ nhẹ của nước. Một khung cảnh bắt đầu hiện rõ trong bóng tối của lòng hang ngập nước, giống như một cái hồ chìm dưới lòng đất. Điều lạ lùng là có vẻ như Nước đã được chiếu sáng từ bên trong, phát ra thứ ánh sáng đỏ sầm sọc rất kỳ quái. Tiếng nước róc rách vẫn tiếp tục. máy quầy lè xuống dưới và chìm hẳn vào làn nước. Định vị trên nền hang phủ đầy bùn, bắt vít xuống nền hang là tấm biển hình chữ nhật sáng loáng, khắc ngày tháng và một cái tên bên trên. Tại nơi này vào ngày này thế giới thay đổi mãi mãi. Ngày tháng chính là ngày mai, còn cái tên là Bertrand Sabris. Sinski thấy rùng mình. Chỗ này là đâu vậy? Chỗ này là nơi nào? Để đáp lại, thị trường biểu lộ chút cảm xúc đầu tiên của ông ta Một tiếng thở dài thất vọng và lo lắng Tiên sĩ Sinski Tôi hy vọng bà có thể biết được câu trả lời cho khả tá mắt đó Cách đó một dặm Trên lối tản bộ bên bờ nước của Riva Delis, Siavoni cảnh tượng nhìn ra phía biển có chút thay đổi Nếu ai đã quan sát kỹ ác sẽ nhận ra một du thuyền màu xám rất lớn Vừa xuất hiện cho mũi đất phía đông Giờ nó đang hướng về phía quảng trường Sennmark Tàu Demandasium FS2080 nhận ra ngay Cùng với chút sợ hãi phần thân tàu màu xám không thể lẫn đi đâu được, thì trưởng đang đến và thời gian đang cạn dần.